Sách ngạch đồ, truyền chỉ của hoàng đế khen ngợi Di Tiểu Bảo, sai y lập tức về kinh để giao việc khác. Di Tiểu Bảo tạ ơn xong, hai người vào nội đường mật hàm. Sách ngạch đồ nói, Quynh đế, lần này ngươi thế diễn thật không nhỏ chút nào. Hoàng thượng sợ ngươi còn lo lắng, nên sai ta tới dục ngươi về. Ngươi có biết lần này hoàng thượng định sai ngươi làm việc gì không? Hoàng thượng thần có dịu đoán, hả? Bọn nô tại chúng ta ngàn dạng lần không sao mà đoán được. Sách ngạch đồ ghé sát vào tai y, hạ giọng nói. Nè, đánh bọn quỷ la sát đó. Di tiểu bảo sau lúc sửng sốt, nhảy bật lên kêu lớn. Hế, hay lắm. Hoàng thượng nói người biết tin xong nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên không sai. Quỳnh đệ, tự nhiên hiệu thuận trị bọn quỷ la sát đã chiếm một giải hắt lông gian của chúng ta. Mười phật ngang ngược. Tiện đế dù hoàng thượng khoan hồng đại lượng không thèm tranh chấp, nào ngờ bọn quỷ la sát được đặt chân lên đặt đầu, chiếm đất ngày càng nhiều. Liêu đông là đất căn bản của nhà đại thanh ta, làm sao có thể đếp bọn họ uy hiếp? Hiện ta dẹp yên bọn phản nghịch Tam Phiên và họ trịnh Đài Loan, thiên hạ yên ổn. Hoàng thượng đã quyết ý dùng quân với la sát rồi. di tiểu bảo ở không trên đảo Thông Ngực mấy năm, bức rứt như chơi bài cẩu, rút phải đôi biệt thập liên tiếp 10 gián, Bây giờ nghe được tin ấy, vui mừng tới mức há miệng ra không ngậm lại được. Sách ngạch đồ lại nói. Hoàng thượng để bớt việc yên dân, từng hạ mấy đạo vụ chỉ cho đại hãng nước là xác nhưng đối phương thủy chung với không phúc đắp. về sao sứ thần Hà Lan thuộc lại, nói nước La xác tuy lớn, nhưng là nước Mang Di? Cả nước không có người nào biết danh tự của Trung Hoa Thượng Quốc, nên nhận được vụ chỉ của hoàng thượng không biết nói gì. Vì thế chỉ còn cách không phúc đáp. Nhưng mà việc quân la sát xuống Nam chiếm đất, Thì thủy chung vẫn không chăm chức. Hoàng thượng nói Trung Hoa thượng quốc chúng ta hiểu rõ nhân nghĩa. Đối với màn gì, không thể không dạy mà giết. Phải làm cho họ biết lỗi trước, Có cơ hội sửa bỏ lỗi lầm. Nếu sau khi dạy bảo rồi vẫn cứng cổ không tuân giáo quá, Thì lúc ấy chỉ còn cách tru diệt thôi. Các đại thờ trong triều, Chỉ có một mình huynh đệ biết tiếng la sát. Ước. <cười> Té ra vì mình biết tiếng la sát Nên tiểu hoàng đế mới đầu hàng mình Không kiềm được Qua chân múa tay Vô cùng đắc ý Sách ngạch đồ cười nói Quỳnh đệ Quỳnh đệ tinh thông tiếng la sát Cố duyên bùi phần tài giỏi Nhưng còn có một việc lớn càng không ai bật được Nè Kẻ nói nhiếp chính nữ dương nước la sát Là chị đại hãn Vì nữ dương này là người tình của quỳnh đệ Phải không <cười> nữ nhân la sát, toàn thân đầy lông vàng không hà, nhiếp chính nữ dương tô phi ái, tứ mạo quả thì không kém ngang, nhưng da dẻ trên người thì á. Nè, sách đại ca, sách đại ca mà sờ vô thì rất là nhám tay à Hoàng thương là muốn huynh đệ xuất mã, cố lập chuyện khó, tới sợ thêm cô ta vài cái. Ý, Ý, thôi, cái này thôi nghe, không có ngon chút nào. Huynh đệ sờ một cái, thì hai nước giao hiếu, Từ nay tránh được tai quả binh đao là một công lao an bang định quốc lớn đâu nè. Thì ra là hoàng thượng không phải phái ta cầm quân đánh nhau, Mà là muốn ta thi triển thập bác mô thần công. <cười> chờ một lần, chờ hai lần, So tới cảnh đầu nữ dương nước la sát, Đầu tóc à, nữ dương à, la sát như vàng, Sách đại ca và chi tiểu bảo hoa sai, qua sai thôi. Hai người nhìn nhau cười rộn, Vì tiểu bảo hỏi kỹ tình hình nước La Sát Xâm chiếm Hắc Long Giang Sách ngạch đồ kể lại tỉ mỉ Nguyên là từ niên hiệu dạng lịch nhà Minh Người nước La Sát đã quyết ý nam xâm La Sát tức Nga La Tư Thanh sử cảo Lan hoàng đẳng truyện nói Nga La Tư gọi là La Sát Là do dịch âm nhanh chậm mà khác nhau Đọc chậm thì là Nga La Tư Đọc nhanh thì là La Sát Đọc theo đúng tiếng Nga thì giống La Sát hơn. Trước sau họ xây thành tại Thất Mộc Tư Khắc, Diệp Ni Tư Khắc, Nhã Khố Thứ Khắc, Ngạc Quắc Thứ Khắc ở Tây Bá Lợi Á. Năm Thuận Trị thứ sáu, người La Sát xây thành ở núi Lộc Đỉnh gọi là A Nhĩ Ba Thanh, Trung Quốc gọi là Thành Nhã Khắc Các. Đồng thời theo sông tiến xuống phía Nam, cướp bóc trên đường. Năm Thuận Trị thứ 9, Đồ thống Ninh Cổ Tháp, nhà Thanh là hải sắc, dẫn 2000 quân đánh lùi quân La sát trên bờ Hắc Long Giang. Về sau lại giao chiến ở cửa sông Tùng Qua. Đô thống Minh An nhà Thanh là đắc lý hăng hái đánh nhau, đại phá quân La sát. Quân La sát lui về phía bắc, xây thành ở Ni Bố Sở, lại sa sứ giả về Mạc Tư Khoa xin viện binh. Sứ giả trên đường phao tinh nói ở một dãy Hắc Long Giang, vàng bạc đầy đất bò ngựa thành đàn, nhà dân đều giác dàng. Người La Sát mong phát tài lớn, kết đoàn xuống Nam, dọc đường cướp bốc, tàn hại bách tính, kỵ binh ca tác khắc là hung ác nhất. Đồ thống Ninh Cổ Tháp nhà Thanh là Sa Nhĩ Hồ Đạt, tướng quân Ninh Cổ Tháp là Ba Hải, dẫn quân ngăn chặn. Năm thuận trị thứ 16, 17 liên tiếp đánh thắng mấy trận, giết chết đại tướng thống lãnh quân La Sát, chém chết quá nửa kỵ binh ca tác khắc từ đó người La Sát không dám tới dùng Hắc Long Giang nữa đến đầu niên hiệu Khang Hy quân dân La Sát lại ào ạt kéo xuống phía nam lấy thành nhà khắc tác làm căn cứ Khang Hy dần lớn lên biết người nước La Sát giả tâm rất lớn bèn tăng cường phòng thủ lại giờ thủy sư Cát Lâm tới đóng ở Hắc Long Giang quân La Sát cũng không ngừng gia tăng quân số Xây dựng thành nhà khắc tác mười phần kiên cố, đồng thời đặt dịch trạm dọc theo những đường giao thông quan trọng nối liền với nước La Sát. Quyết tâm thôn tính hết vùng đất rộng lớn ở một dãy Long Giang. Lúc ấy Khang Hy đang dốc toàn lực đối phó với Ngô Tam Quế, không thể chia quân ngăn chặn quân La Sát xâm lược. Đến khi Tam Phiên đã bình, họ Trịnh Đài Loan đã hàng, không có mối lo bên trong mới chuyên tâm ứng phó. Nhớ tới Di Tiểu Bảo từng tới Mạc Tư Khoa, không những hiểu rõ tình hình nước ấy mà còn có quan hệ không phải tầm thường với nhiếp chính nữ vương nắm đại quyền của nước La Sát. Từng hiến kế giúp cô ta thoát nạn đoạt quyền, nhận tước phong của cô ta, đây là một con cờ lợi hại trong tay, sao lại không dùng? Biết y đã tới Đài Loan, lập tức sai sát nghịch đồ tới tuyên triệu. Di Tiểu Bảo Dắt vợ con sai phu phen Khiên giác tiền thỉnh mệnh phát tài được Ở Đài Loan Tây áo đầy vàng xuống thuyền lên bắc Lúc lên đường Hỏi Thi Lan đem bọn tướng lĩnh cũ Của họ trịnh ở Đài Loan Là Hà Cựu, Lâm Hưng Châu, Hồng Triều Và 500 quân khiên mây theo Thi Lan biết lần này Y tới Kinh Nhất định sẽ được trọng dụng Mình đang rất cần Y hết sức giúp đỡ Trong Triều Tự nhiên luôn miệng ưng thuận Lại tặng biếu y và sách nghịch đồ rất trọng hậu Bách tính Đài Loan biết triều đình thu lại chỉ ý Giờ tất cả dân Đài Loan vào nội địa Là nhờ công lao rất lớn của vị Di Đại Nhân trẻ tuổi này Nhiều người cảm kích Tiễn tặng vô số lộng dạng dân, cờ dạng dân Lúc Di Tiểu Bảo lên thuyền Hai vị kỳ lão, tục giày của y bưng cao lên Nói là giữ lại để nhớ ơn Nghi thức thoát hài này giống là quan địa phương Thanh Liêm ngay thẳng, bất tính yêu thương mới tiến hành. Mà loại tham quan như di tiểu bảo cũng mặc nhiên được hưởng dinh dự. Thật không những tiền vô cổ nhân mà e còn hậu vô lai giả. Chuyện pháo trúc nổ rang đưa tiễn thì càng không cần phải nói. Thuyền tới đường cô Đoàn người bọn Di Tiểu Bảo Sách ngạch đồ lên bộ đi tiếp Qua Thiên Tân tới Bắc Kinh Di Tiểu Bảo vào tới cửa Kinh Đô Quả có cảm giác như vừa qua kiếp giác Trong lòng mừng rương Lập tức vào ý kiến hoàng đế Khang Hy đang trong thượng thư phòng Lập tức truyền kiến Di Tiểu Bảo bước tới trước mặt Khang Hy Quỳ xuống dập đầu Còn chưa đứng lên Trong lòng vui buồn xen lẫn Nhịn không được Phục luôn xuống đất Buông tiếng khóc lớn Khang Hy thấy Di Tiểu Bảo tới Trong lòng nửa mừng nửa giận Nghĩ thầm Thằng Tiểu quỷ này Vô pháp vô thiên Là dám trái gì Lần này tuy phái y đi làm việc Nhưng cũng phải răng dậy y một phên Để y khỏi được sổn ái mà kêu căng Lại không quản thúc được Nào ngờ Di Tiểu Bảo vừa gặp mặt đã khóc lớn Khang Hy trong lòng cũng mềm ra Cười nói Thằng Tiểu tử ngươi gặp lão tử Tại sao khóc Nông tài chỉ cho rằng suốt đời suốt kiếp không có được thấy bậc hoàng tử nữa <cười> Hôm nay lại được gặp quả thiệt rất là vui mừng đó hoàng thượng ơi Thôi đứng lên đi để ta nhìn ngươi coi Di tiểu bảo bò dậy trên mặt đầy nước mắt nước mũi Nhưng khóe miệng lại hé nụ cười Khang hi cười nói Thằng tiểu tử ngươi cũng cao lên rồi đó Đột nhiên nổi ý trẻ thơ bước xuống ngự tọa nói Nè chúng ta đo đò, đò xem Rốt lại là ngươi cao hơn hay ta cao hơn? Rồi bước tới đứng sóng dài với y Di tiểu bảo nhìn thấy y cao suýt soát mình Nhưng hoàng thượng muốn so cao thấp Há lại có thể cao hơn hoàng thượng Lập tức hơi khuyệu gối xuống một chút Khang Hy đưa tay đo đo trên đầu hai người Thấy mình cao hơn khoảng không đầy một tất Cười nói Chúng ta cao bằng nhau Nè tiểu quý tử Ngươi sinh được mấy đứa rồi Đô tài rất là vô dụng Chị sinh được có hai trai gái à. <cười> Vậy thì ta hơn ngươi nhiều, ta có bốn con trai, ba con gái rồi. Hoàng thượng đúng là hùng tài đại lược tự nhiên tự nhiên tự tự nhiên là rất là cao cường. <cười> nè, mấy năm không gặp nhau, học vấn của ngươi cũng chẳng tiến bộ chút nào. Chuyện sinh con thì có liên quan gì tới hùng tài, đại lược chứ? A chú Văn Dương trước kia á, có 100 con trai, Và mà là hoàng đế tốt thì nhất định là đông con. <cười> Sao ngươi biết? quan thượng phái nô tại câu cá, chúng ta cũng giống như là Chu Văn Vương và Khương Thái Công. Kiện Chu tự nhiên nô tại phải hỏi rõ, để mà lúc gặp quan thượng không đến nỗi không biết lấy gì mà trả lời. Mấy năm nay, Khang Hy bận rộn lo đánh Ngô Tam Quế, ngày đêm giấc giả lo lắng việc nước, bên cạnh không có gã bầy tôi thiếu niên Di Tiểu Bảo này để cười đùa giải muộn, có lúc cũng cảm thấy rất tịch mịch. Lúc ấy vua tôi trùng phùng, vô cùng vui mừng, nói chuyện phím hồi lâu. Hỏi cuộc sống của y trên đảo Thông Ngực Lại hỏi tới phong thổ dân tình Đài Loan Di Tiểu Bảo nói Đài Loan á, đất đai màu mỡ lắm Một thượng khí hậu thì ấm áp Có nhiều sản vật Bá tính sống rất là sung sướng Biết quan thượng chuẩn cho họ được ở Đài Loan á Ai cũng cảm kích quan ơn hạo đảng Đều nói quan thượng đúng là điếu sinh ngư thang Không bớt không trừ Làm chính sự thì lấy việc không quén dữ dân làm đầu Bá tính đã an cư lạc nghiệp ở Đài Loan Nếu bắt họ phải dời vào nội địa Hoa Lạc quá nhiều dân rất lớn. Các thần trong triều không biết rõ tình hình Đại Loan, nghĩ luận bừa bãi, là mất việc lớn. Người và ra suốt căn ngăn, công lao không nhỏ đâu. Di tiểu một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: "Nô tài nhiều lần trái chỉ, có chém 17, 18 cái đầu cũng đáng tội, bất kể có công lao gì cũng xin hoàng thượng không cần nhớ tới, chỉ xin hoàng thượng ra ơn, tha mạng cho tài, cho nô tài hầu hạ bên cạnh ngài. Người biết là chém 17, 18 cái đầu cũng đáng tội." Nhưng tiếc là ngươi không có 18 cái đầu Nếu không thì ta nhất định đã chém 17 cái rồi Dạ dạ dạ Nô tài cũng không cần có nhiều đâu Chỉ cần giữ được một cái Có cái miệng để nói chuyện Ăn cơm Thì trong lòng cũng thỏa mãn luôn Thưa hoàng thượng Cái đầu này có giữ được hay không Thì còn phải xem từ nay trở đi Ngươi có trung thành hay không Dám trái chỉ không ừ. Nô tài để chữ trung ra đầu Lòng trung rỡ rỡ Mật đỏ lòng trung Tận trung báo quốc Ngươi nhớ được nhiều thành ngữ có chữ trung đó Nè còn gì nữa không Nô tài trong lòng chỉ có một chữ Trung à Tự nhiên là nhớ rất nhiều. Ví dụ như là... À, như là, à, à, Trung quân ái quốc nè. À, à, trung thần không sợ chết nè. Sợ chết chẳng Trung thần. Còn có Trung hậu thành thật nữa. <cười> thôi, đứng lên đi. người mà Trung hậu thành thật á. Thì trên đời không có còn kẻ nào điêu hoa xảo trá nữa đâu. Đứng lên. Dạ. Bảo Hoàng Thượng. À, ta chỉ Trung với mình ngươi thôi. Đối với người khác á. Thì không có Trung gì lắm. Có lúc biết đâu cũng gian gian chốt. Tính nô tài có chút đưa manh mà chỉ với Hoàng thượng rất là biết. Có điều, ta đối với Hoàng thượng rất biết trung thành. Đối với bằng hữu thì rất biết nghĩa khí. Lúc chung nghĩa đôi bề không thể trọn dạng thì nô tài chỉ đành co đầu rụt cổ câu cá trên đảo thông ngật thôi. Nghi không cần lo, không cần nói trước. Ta không bắt người đánh thiên địa hội đâu. Khem Nghi nói xong rồi chắp tay sau lưng đi đi lại lại thông thả nói. Khi đối với bàn hữu rất biết nghị khí Đó là nết tốt Ta cũng không trách ngươi bậc thánh nhân hiểu rõ đạo trung thứ Chữ trung ấy cũng không chỉ nói chuyện thờ vua Mà hết lòng hết sức với bất kỳ ai Cũng đều là trung Hai chữ trung nghĩa Giống là một mà hai, hai mà một người thả chết không chịu phản bạn Không chịu gì vinh qua phú quý Và bán đứng bạn bè Cũng kể ra là hiếm có trên đời Rất có phong thái cổ nhân người đã không chịu phản bạn Tự nhiên sẽ không phản ta. Tự quế tử, Ta tha tội cho ngươi không phải chỉ vì những công lao trước đây của ngươi, Không phải chỉ vì hai chúng ta từ nhỏ đã rất hợp nhau, Mà còn vì ngươi coi trọng nghĩa khí, Thì hoàn toàn không có gì xấu. Nô tài, Nô tài chuyện gì cũng không biết hết đó, Chỉ biết người khác thật lòng đối xử tốt với ta, Thì quả thiệt, Quả thiệt không thể, Không thể có lỗi với y. nhập chính nữ dương nước la sát, Đôi chân người cũng không kém đâu, Ta phái người đi đánh thị thì thế nào? À, cô ta bị người ta dám cầm Suýt nữa không giữ được tính mạng Nô tại suối cô ta dùng súng gây loạn Đoạt được ngôi cao Cũng tính là tốt với cô ta rồi Cô ta phải quân định tới xâm chiếm gian sơn cẩm tú của hoàng thượng Thì ngang dạng lần không tha thứ cho cô ta được Cô gái này á, tính tình lắng lơ Hôm nay lẹo tẹo với người đàn ông này Thì mai lẹo tẹo với người khác Không thể coi là thiệt lông chỉ tiếc nước la xác Xa quá Nếu không nô tại đem đội quân đi bắt nữ dương ấy về Quang thượng xem thì cũng thú vị dữ lắm nằm ch nước la xác quá xa rất quan trọng chỉ bằng cho năm chữ ấy thì Trần này chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng nước là xác Tuy có quả khí lợi hại kỳ binhêu Dũng nhưng họ xa chúng ta ở gần hỏi dạng dặm xa xôi xuống Nam quần lính ngựa chiến súng ốngạn dược lương thực quần áo cái gì cũng không giải tiếp tế hiện ta đã phái thượng thư bộ hộ y tan a tinh cổ tháp xây dựng hai thành ái hồn, Hồ Mã Dĩ, tích trữ lương thảo đại lượng, lại đặt 10 dịch trạm để việc cung ứng lương thực quân nhu được thông suốt, ùng ứ không dứt. Hôm trước, lại đã truyền chỉ cho Mông Cổ, sai không được buôn bán với người La Sát, lại sai tướng quân Hắc Long Giang là Tát Bố Tố phái kỵ binh tú ra các nơi. Đều thấy xe lương thảo của người La Sát thì phóng hỏa đốt hết, thấy ngựa chiến của quân La Sát thì lập tức giết luôn. Ê, Quân Thượng điều động như vậy, đúng là cái gì trong cái gì đó mà cái gì ngoài cái cái cái gì mà mà ngoài ngàn dẫm Trận này đã nắm chắc 7, 8 phần thắng lợi rồi, Quân Thượng ơi. Không phải như vậy. La Sát là nước lớn. Từ năm hoài nhân nói, thì địa giới còn rộng lớn hơn cả Trung Quốc chúng ta. Quý không thể kinh địch. Nếu chúng ta thua trận, Liêu Đông mà mất, gốc nước sẽ lung lay. Họ mà thua thì cũng không quan hệ gì tới đại cuộc chẳng qua là lui về phía bắc mà thôi. Vì thế trận này chứ được thắng Nhất định không được thua Nếu người thua Thì ta sẽ dẫn quân ra ngoài cửa quan thân trình Chuyện đầu tiên sẽ là chém đầu người đó Khang Hy lúc nói câu này Thanh âm rất nghiêm khắc Di Tiểu Bảo nói Xin Hoàng thượng yên tâm đi Nếu cái đầu trên cổ của nô tài không giữ được Thì cũng để quân là sát chém mà Chứ quyết không để Hoàng thượng chém đâu Người biết rõ như thế thì tốt Quân là việc giữ Đánh là việc nguy, ai cũng khó nắm chắc phần thắng. Ta chỉ là dặn người ngang dặn lần không được khinh xuất. Đánh nhau không phải là chuyện mồm mép trơn tuột đâu. Dạ quang thức. Nếu chỉ nói việc hành quân đánh nhau, thì vốn cũng không cần tới người. Có điều lần này đánh nhau với nước La Sát hoàn toàn không phải là muốn tiêu diệt họ. Chỉ muốn là họ biết khó mà lui, không dám tới xâm lớn đất đai của chúng ta là được rồi. Vì thế phải dùng cả ưng uy, muốn họ mang ơn đội đức, hai nước dĩ chuyển giao hiếu. Chưa nếu chỉ biết cấm độc, đánh giết, vua nước La Sát thẹn quá quá giận, dốc cả nước tới đánh. Thì cho dù chúng ta có thắng, cũng binh lửa liên miên, kết oán với người, cái được không bù được cái mất. Có thể quà thì quà, không đánh mà khuất phục được người, đó mới là điều hay nhất. Nếu người có thể nói để nhiếp chính nữ dương nước La Sát ra lệnh lưu quân, hai nước chẳng qua, mới là công lao lớn đó tiểu bảo. Nô Tài gặp tướng quân của nước La Sát, Sẽ đem lời thánh luận của Hoàng thượng chỉ giáo cho y. Bảo y báo lại cho nhiếp chính nữ dương nước La Sát liền. Khang Hy nói. Ta đã cho gọi vài giáo sĩ Tây Dương tới. Hỏi rõ lai lịch các triều, phong thổ địa lý, Việc quân, việc dân của nước La Sát rồi. Dạ dạ đúng đúng. Hoàng thượng đã biết họ, Lại biết mình như thế. Sẽ trăm trận trăm thắng. Hừ <cười> Các giáo sĩ ấy nói, người lá sát khênh người lành mà sợ cái ác. Nếu chỉ nói ngọt với họ, họ sẽ được đằng chân lên đằng đầu. Càng lúc càng hung hăng, cần phải tỏ rõ ra cho họ biết chúng ta không dễ chơi. Vì thế chúng ta một mặt phát động đại quân, chuẩn bị đầy đủ, cần đánh là đánh. Mặt khác, phải tỏ rõ chúng ta là nước lễ nghĩa. Trung qua thượng quốc, hoàn toàn không tùy tiện kệ mạnh khênh người. Dạ, nô tài hiểu rồi quang thượng. Chúng ta có lúc bôi mặt đỏ, rút đau, múa mẹt. Có lúc thì bôi mặt trắng, cười hì hì, vuốt dê họ mấy cái. Cũng giống như là giác cắt lượng, bảy lần bắt mạch hoạch gì đó. Phải cho y thua tới mức là khép nếp dân dạ, từ đó không có dám làm phản nữa. Đúng là như vậy. di tiểu bảo thấy dễ mặt y cười rất khác lạ, vừa xoay chuyện ý nghĩ, đã hiểu rõ lý do, liền cười nói. Cũng như dạng tuế gia, bảy lần bắt tiểu quê tử. Hiến ngô tài vừa cảm kích vừa sợ hãi, từ đó không dám giới trò nữa. Tiểu quê tử lại giống như tôn ngộ không. Rốt lại không sao nhảy ra khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai của dạng tối gia. <cười> người lớn thêm dài tuổi, càng lớn càng khiêm túng. Nếu người muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta, thì đúng là ta không bắt được người đâu. Nô tại trong lòng bàn tay của Hoàng thượng rất là thoải mái, cần gì phải nhảy ra. Việc đánh dẹp Ngô Tam Quế nói ra thì công la của ngươi cũng không nhỏ. Chuyện ấy người lại không đi được. Bây giờ ta phái người thống lĩnh ba quân thủy bộ đánh dẹp La Sát, thành nhà khắc tác ở núi Lộc Đỉnh. Tập phong kia làm tam đẳng lục đỉnh công, phủ diễn đại tướng quân. Bên giọ thì có đô thống bằng sư, tướng quân Long Giang Tắc Bố Tố, tướng quân Ninh Cổ Tháp Ba Hải. Bên thì có sắc gạch đồ giúp ngươi. Trước tiền chúng ta phát ra bốn vạn quân mã bộ, năm quân thủy, nếu không đủ thì cần bao nhiêu sẽ có bao nhiêu. Tất cả ngựa chiến quân nhu đều đã chuẩn bị đủ. Quân lương tích trữ ở Ái Hồ, Ninh Cổ Tháp đủ cho đại quân dùng trong 3 năm. Pháo giả chiến có 350 khẩu. Pháo công thành có 50 khẩu. Người thấy như thế đủ chưa? Khang Hy nói một câu, Di Tiểu Bảo tạ ơn một câu. Đợi y nói xong, dội dàng quỳ xuống dập đầu lia lia. Khang Hy nói, Quân La Sát, ở nhà khắc tác, nhà nghi bố sở, bất quá chỉ có 6.000 quân mã bộ. Chúng ta lấy số quân đồng gấp 7-8 lần đối phó, là thế sắm xét ngàn cân. Chỉ bông ngươi đừng làm mất oai phong của thung qua chúng ta mới được. Trận này là nô tài đi đánh thay hoàng thượng. Chúng ta chỉ cần hơi thua thiệt Cũng đã bị người La Sát coi thường rồi Xin hoài thử yên tâm Tốt lắm Tốt Ngươi còn cần gì nữa không Nô Tài có mang 500 quân khiên may từ Đài Loan về Kinh Họ từng đánh nhau với người Hồng Mau Giỏi chống cự quả khí Nô Tài muốn mang họ đi đánh La Sát Vậy thì tốt lắm Bộ thuộc cũ của Cú Trịnh Thành Công Từng đánh bại quân Hà Lan Người mang họ đi đánh quân La Sát Chúng ta lại nắm chắc thêm 3 phần tại vốn là quân La Sát quả khí lợi hại E tướng sĩ của chúng ta bị thương nhiều Khiên may có thể đỡ được đạn. Quân khiên may thì lăn tròn dưới đất sông dầu, dùng đại đau chém chân quân địch. Khang Hy cảm mừng luôn miệng khen. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nô tài có người tiểu thiếp. Năm xưa từng cùng tới mặt tư khoa, biết tiếng là sát. Xin Hoàng thượng ân chuẩn cho nàng theo quân làm việc. Theo quy củ nhà Thanh, lúc đa quân mang theo gia quyến trong quân là tội rất lớn. Vì thế phải xin trước. Khang Hy gật gật đầu nói. Được rồi, ngươi cố gắng lập công đi. Di tiểu Bảo dập đầu cáo từ. Lúc lui ra tới cửa, Khang Hy hỏi. Nghe nói Trần Vĩnh Hoa sư phụ ngươi bị trình khắc sản giết chết có phải không? Di tiểu Bảo sửng sốt, ứng tiếng dân. Khang Hy nói. Trình khắc sản đã quy hàng triều đình. Ta đã ưng thuận với y sẽ bảo toàn tất cả con giáo hội trình. Ngươi đừng làm khó y. Di tiểu Bảo chỉ đành dân dạ. Lần này y tới kinh... Đã sớm chuẩn bị tìm dịp trịnh khắc sản rủi ro Nào ngờ Khang Hy đã đoán được bèn dặn dò như thế Nếu lại tới kiếm chuyện với Y Thì là trái chỉ nghĩ thầm Chẳng lẽ mối đại thù thằng tiểu tử này hại chết sư phụ mình lại bỏ qua sao Y cúi đầu chậm rãi bước ra Chợt nghe có người nói Dĩ Quỳnh Đệ ừ, Chúc mừng ngươi tiểu bảo nghe thấy giọng nói rất quen, ngẫn đầu lên nhìn. Chỉ thấy người trước mặt, thân cao lưng rộng, cười hề hề nhìn mình. Chính là tổng quản ngự tiền thị dệ Đa Long, vô cùng quản sợ. Hôm ấy y trốn ra khỏi cung, rõ ràng đã một kiếm đâm chết Đa Long trong phòng mình. Hay là hồn y tới đòi mạng? Trong lúc nhất thời chỉ quản sợ tới mức toàn thân rung lên, đã định quay người bỏ chạy. Lại định quỳ xuống xin tha mạng Nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất Không sao nhích được nửa bước Nửa người dưới trước sau đều căng ra Xuyết nữa là sóng đái Giải phân luôn tại chỗ Đa Long bước tới gần Nắm tay y cười nói Hảo Quỳnh Hảo Quỳnh đây Nhiều năm không gặp ca ca rất nhớ người Từ khi chê tay đến đây Chắc mọi việc đều được như ý Nghe nói người cầu cá cho Hoàng thượng ở đảo Thùng Ngật Hoàng thượng thỉnh thoảng lại thăng tức cho người À, nghe được cũng rất là mừng. Di tiểu bảo cảm thấy bàn tay y ấm áp, ánh nắng mặt trời soi vào hành lang, bên cạnh y cũng có cái bóng tự hồ không phải ma quỷ, cũng bất sợ hãi lẩm bẩm. Nhưng chân lại sợ y nhớ tới thù xưa, muốn tính nợ cũ, chỉ là rõ ràng nhát quỹ ấy đã đâm đúng vào bối tâm y, tại sao y vẫn không chết? Đang lúc hoảng loạn, làm sao nghĩ ra được Đà lòng nói... À, hồi mấy ca ca bị ám toán trong phòng của đệ... Mấy là huynh để đánh đuổi được thích khách... Cái mạng của ta mới còn giữ được ở đây... Chuyện này trước đây chưa đích thân gặp người cảm ơn được... Trong lòng dẫn thường nghĩ tới... Người lại dặn thi làng đem lễ dịch từ Đài Loan về tặng ta... Quá thật không biết phải nói thế nào... Vì tiểu bảo thấy y thái độ thành thật... Quyết không phải là cố ý nói ngược... Y nghĩ thầm... Y là tổng quản ngự tiền thị dễ... Cẩn thần bên hoàng thượng... Lần ấy Thi Lan tới tặng lễ vật Tự nhiên là y có phần Chắc y hỏi thăm Thi Lan về mình Thi Lan bèn thuận nhân tịnh Nói trong số lễ vật có một phần là mình tặng Để tiện tỏ ra có giao tình sâu đậm với mình Người ngoài nể mặt mình cũng không làm khó y Chỉ là tại sao y nói mình đánh đuổi thích khách Chuyện này quá thì không hiểu được Đa lòng thấy y sắc mặt Lúc trắng lúc xanh Dán vẻ buồn chồn Chỉ cho là y bị khang hi trách phạt Bèn an ủi Gặp đại tâm tình hoàng thượng có lúc không được tốt, còn quá nữa là vì bọn la xẹt khinh người quá đáng. Quân đệ không cật tội lắm, đợi hết trực, chúng ta uống rượu một bữa nói chuyện một phen. Hoàng thượng ân đức di trời cao đức dậy. mới rồi để thăng tước cho ta. Quân trong lòng cảm kích, tỷ không biết làm sao để báo đáp ân vua. Chút mừng chút mừng chúc mừng, mừng. Quân đệ làm vậy có tại, có thể chia sẻ được mối lojboss hoàng thượng, được thân quan tiến tước là chuyện đương nhiên. Thái độ ngưỡng mộ hiện rõ ra mặt ểu bảo thấy lời lẽ thái độ của y vừa thân thiết vừa cung kính với mình vốn biết y là hánng tử thành thật không biết giả trá nỗi sợ trong lòng tiêu tan hết cười nóia đại ca xin ng chờ một lúc vui để mất tiểu quá he hoàng thân truyền kiến dặn dòn nhiều quá trời quá đất luôn huỳnh để nhịn chịu nổi à, quá thì không chịu nổi nữa rồi đa lòng hô hô cười rộ biết hoàng đế Triệ kiến b tôi Nếu không tỏ vẻ triệu kiến đã xong thì bè tôi không được cáo từ. Kẻ bè tôi mà buồn đi tiểu quả là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có điều cũng chỉ có loại bè tôi được sủng ái như Di Tiểu Bảo thì hoàng đế mới nói chuyện với Y lâu như vậy. Các đại thần khác thì chỉ nói 5 câu 3 chuyện là sai lui ra cũng không tới lượt họ buồn đi tiểu. Đa Long và Di Tiểu Bảo trước nay thân thiết hôm nay xa cách lâu ngày gặp lại Trong lòng rất vui vẻ Lập tức kéo tay y Dắt y tới cửa nhà xí Đứng ngoài cửa chờ y rửa tay xong trở ra Hôm ấy Di tiểu bảo để cứu mạng sư phụ Và các huynh đệ trong thiên địa hội Không biết làm sao Đành đâm đa lông Nhưng nghĩ tới lúc ngày thường Y đối xử với mình rất tốt Trong lòng cũng rất xấu hổ Không ngờ y vẫn không chết Lại không có chút gì trách móc mình đi tiểu xong cảm thấy vô cùng sảng khoái Ra khỏi nhà xí, bèn hỏi hang chuyện hôm ấy. Đà Long nói. Hôm ấy lúc ta tỉnh dậy, thì đã nằm trên giường ba bốn ngày bốn đêm. qua Thế Y nói may là tim tha nằm lịch về một bên. Nhát đào ấy của thích khách chỉ đâm vào phổi chứ không trúng tiêm. Y nói loại người tim nằm lịch về một bên như ta thì trong 10 dàn người cũng không có một người đâu. Thiệt xấu hổ thì ra là vậy. À, trước đây ta chỉ nói đại ca là hảo hán có gan ruột. Nào ngờ đại ca là người tim lệch Đại ca tim lệch đó là đặc biệt sủng ái tiểu di thái hay là thiên lệch với con cái vậy hả Ơ, huynh đệ mà không nói thì ta cũng không nghĩ ra đâu Ta đối với người tiểu thiết thứ 8 có thương yêu hơn một chút Hay chắc là vì tiêm ta nằm lệch Hai người cười ầm một lúc Di tiểu bảo nói Thích khách ấy võ công rất là cao cường Ý tới ấm toán đại ca Trước đó huynh đệ cũng không phát chát được gì Đúng vậy Vừa khéo, lúc ấy cục chú kiến định điện hạ Tới thăm huynh đệ Chuyện ấy bọn ta làm nô tài thì không dám hỏi nhiều Ta giữ thương 3 tháng mới bệnh phục Hoàng thượng xuống vũ Nói gì huynh đệ ra sức cứu ta Chính ta giết chết thích khách Những tình tiết bên trong huynh đệ cũng không cần nói nữa Nói tóm lại là Ca ca rất cám ơ cười Di tiểu bảo mặt dày tính ra Cũng thứ nhất thứ nhì trong niên hiệu khang hi Nhưng nghe mấy câu ấy Cũng không khỏi hơi đỏ mặt Mới biết là hoàng đế che giấu cho mình Một là hoàng đế đích thân nói ra Đa Long tự nhiên tin cậy không hề ngờ giật Hai là có dính líu tới chuyện riêng tư của công chúa Người trong cung ai cũng biết rõ là càng ít nói tới càng hay Cho dù có mối nghi ngờ to bằng trời Cũng chỉ đành dấu kín trong lòng Nếu không như thế Thì phải bịa ra một câu chuyện để che giấu Lại càng hao tổn tâm lực Di Tiểu Bảo trong lòng xấu hổ Cảm thấy phải báo đáp cho con người trung hậu thành thật này một phen Liền nói Quynh đệ có mang từ Đài Loan về một ít thổ nghi Để về tới nhà Sẽ sai người đưa qua phủ đại ca nghe Ôi, Không cần không cần Chúng ta là người nhà Cần gì phải khách sáo như vậy Nè lần trước thì lang bàn lễ vật của quynh đệ tới Đã quá chịu rồi Chuyện này thì đúng là làm ơn mà không mất tiền Cho dù hoàng thượng biết được cũng không thể trách mình trái chỉ Đại đại ca Sau khi thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản quy hàng sống ở Bắc Kinh thế nào? Hoàng thượng đối đãi với y không tệ, phong vị làm nhất đẳng công. Thằng tiểu tử ấy chẳng ra gì cả. Nhờ vào phúc của ông cha mà tức vị cực cao hơn huynh đệ. Hôm trước chúng ta đùa giỡn vu cáo y thiếu các thị vệ một vạn lương bạc do huynh đệ trả lại, kỳ ấy đại ca còn nhớ không? Nhớ chứ, nhớ chứ. Cô được thân thiết cái công huynh đệ về sau thế nào? Nếu vẫn theo Trịnh Khắc Sản thì chúng ta cướp gì? Cô nương ấy đã là vợ ta rồi, sinh <cười> được con trai rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Nếu không thì thằng tiểu tử trịnh khát sạn ấy đang ở trong kinh. Mặt y là nhất đẳng công hay là dây đẳng công? Cũng chỉ là một gái tước gia không quyền không thích. Chúng ta mà tìm tới, chắc thằng tiểu tử ấy cũng không dám đánh rắm một cái đâu. Loại phiên dương quy thuận đầu hàng ấy thì suốt ngày run run rẩy rẫy Sợ Hoàng thương nghi ngờ là trong lòng không phục là định tạo khoản. Chúng ta cũng không cần hạ hiếp y. Chỉ có điều giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Đó là chuyện thiếng kính địa nghĩa, đừng nói y chẳng qua chỉ là nhất đẳng công, Cho dù là thân dương mối lạc ấy, cũng không thể mắc nợ mà chay ra không trả. Đùng đùng đùng, họ mấy y thiếu quân đây, một vạn lượng bạc. Không ít người trong bọn ngữ tiền thi dạ chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta tới đòi nợ liền. Thằng tiểu tử ấy rất không ra sao. Nếu chỉ là một vạn lượng bạc thì là chuyện nhỏ, Về sao y còn liên tiếp hỏi mượn không ít tiền của ta, có giấy giấy nợ hiện ra trong tay ta nè. Họ trị ba đời làm dương gia đại loan. Tiền bạc cho báo tích lũy được còn ít à. Nhất định đều mang cả tới Bắc Kinh. Trịnh thành công và trịnh kinh là người tốt. Chắc không đến nỗi mà liếm láp máu mỡ quá tính đâu. Nhưng chẳng lẽ cái thằng tiểu tử trịnh khắc sản này lại khách khí sao? Y làm dương gia một ngày. Ta nói ít nhất cũng liếm láp là 100 vạn lượng. Hai ngày là 200 vạn. 3 ngày là 300 vạn. Y làm dương gia tất cả bao nhiêu ngày. Cứ tính thử coi. Lời hại. Lời hại thiệt. Huynh đệ về nhà, lấy giấy nợ, đưa qua đài ca. Món tiền này thì riêng huynh đệ cũng không cần. Ơ, chuyện đó ngàn dạng lời không được. Ca ca đòi nợ giúp người, đảm bảo người không thiếu một đồng bạc. Ta dắt bọn thị dệ thủ hạ tới cửa ngồi đòi nợ. Cho dù ý có gan to bằng trời cũng không dám không trả. Món nợ này lớn lắm mà nghe. Năm mấy cái thằng tiểu tử này trời qua đất rượu, tiêu tiền như nước. Muốn trả hết một lần cũng không phải dễ đâu. Thôi chạy đi. Đại ca dắt người đi đòi. Nếu 10 bữa nửa tháng y vẫn không trả thì cứ cho y biến nợ chẳng thành nợ lẻ, chia ra viết thành nhiều giấy nợ. Chỗ tên chủ nợ cứ ghi tên của các anh em thì dễ ha. Mỗi tờ viết ngàn lợi cũng được, 2000 cũng được. Thế dễ nào đòi được là của người đó. Ê, như vậy không được. Bọn thị vệ ai cũng là thuộc hạ cũ củ của Cư, đi đòi nợ cho Thượng Ty cũ là chuyện bình thường, mà lại đòi thưởng thì còn ra cái gì nữa. Họ đều là thuộc hạ cũ củ của ta, là anh em tốt bạn bè tốt. Mấy năm nay huynh đệ ngựa tốt thêm rôi thăng quan tiến chức. Hả? Mà trước đây không có gì hay đem cho mọi người. Nghĩ lại cũng ái nái dữ lắm. Thôi mấy trăm dạng lượng bạc này anh em thì về cứ chia cho mà xài. Hả? Phải mái đi. Ơ cái, cái gì mà. Có mấy trăm dạng lượng bạc. Tiền giống thì cũng không bao nhiêu. Trong đó có thêm tiền lãi. Có thêm tiền này tiền nọ. Cái gì mà lãi mẹ để lãi con. Con số nó có nhỏ. Món tiền này đại ca cứ lấy dài phần. Mấy trăm vàng lượng à. À, như, vậy, như vậy không khỏi quá nhiều sao Cho nên Muốn y chia ra viết làm nhiều giấy nợ Đòi cũng tiện hơn Chuyện này đừng có lôi ta vô Nếu để các quan ngữ xử biết được Dân một tờ tâu Nói huynh để giao kết với ngoại phiên Cho giấy lấy lãi Không lớn thì nhỏ cũng là có tội Nhưng mà nếu các ngữ tiền thì dạy đòi nợ y Mỗi người đòi 1.000-2.000 lượng bạ Thì hoàn toàn không dành gì hết Nếu đại ca sợ gửi tiền thì dạy ăn một mình quá lớn chuyện Thì không ngại gì hẹn với quan quân Trong kiêu kỷ doanh cũng đi Họ cũng là thuộc hạ của của ta Cũng nên cho họ ít cái hay đúng không? Đa Long luôn miệng khen phải Quyết định chú ý Nếu đòi được món nợ này Ít nhất cũng phải trả hơn một nửa cho Di Tiểu Bảo Tuy y khảng khái động rãi Nhưng không thể để y không thu hồi được chút tiền vốn nào Di Tiểu Bảo mười phần đắc ý Nghĩ thầm Đa lòng mà dắt bọn ngữ tiền thị dệ Và quan quân kiêu kỵ doanh Như sói như cọp tới đòi nợ, thì trịnh khắc sản không khỏi không đau đầu. Tuy ngại vì Hoàng thượng đã dặn dò trước, không thể tự mình tới làm khó trịnh khắc sản để báo thù cho sư phụ, nhưng dở trò thế này, ít nhất cũng phá tán được một nửa gia sản của y. Chuyện này thì trịnh khắc sản có quá nửa giống như thằng Câm ăn phải ớt. Không dám la lớn, cho dù bị người ta biết được, thì cũng là ngữ tiền thị dệ và quan quân kiêu kỵ doanh đòi nợ. Chỉ là chuyện riêng, người ta chỉ có thể nói trình khắc sản là hạng tử đệ khố gấm. Hành sự không cẩn thận, tới kinh sư vẫn còn cờ bạc bừa bãi. Không ai có thể trúc tội lên đầu di tiểu bảo y. Dựa ra khỏi cung, các đại thần, Mãn Hán là bọn Khang Thân Dương Kiệt Thư, Lý Quý, Minh Châu, Sách nghịch Đồ, Lạc Đức Hồng, Đỗ Lập Đức, Mã Phổ, Đồ Hải, Dương Hy, Hoàng Cơ, Ngô Chính Trị, Tống Đức Nghi đã chờ ngoài cửa cung. Nhao nhao bước tới chúc mừng, đưa y về Đồng Mạo Nhi Hồ Đồng. Về tới trước ngõ, chỉ thấy một tòa phủ đệ to lớn sừng sửng ở đó. So với phủ bá đứa cũ còn lớn hơn nhiều Trên cổng lớn treo một tấm biển ngạch sơn đen Nhưng không có chữ nào Vì tiểu bảo thì chữ to bằng quả dưa Cũng không biết được một gánh Nhưng trên tấm biển không có chữ nào Rốt lại vẫn nhận ra được Không kìm được ngẩn ra Khang thân dương cười nói Chị huynh đệ Ơn trạch của hoàng thương đối với người thật chưa trời cao đất vậy Năm ấy phủ bá thước của người bị phát quả Người lại không ở kinh Hoàng thượng biết được liền sai ca, ca xây cho người một phủ đệ khác <cười> Trong thánh chỉ không nói là chỉ bao nhiêu tiền Chỉ nói tầng bao nhiêu thì cứ vào kho mà lánh Đây là hoàng thượng thưởng cho người Ca ca lễ nào lại tiết kiệm cho hoàng thượng Tự nhiên là cứ dùng tay chi tiền Huỳnh <cười> đệ cứ nhìn coi đó Có vừa ý huỳnh đệ không Nói xong ruốt râu mỉm cười di tiểu bảo vội vàng cảm ơn Từ cổng lớn đi vào Quả nhiên càng giàu càng lộng lẫy Không kém phủ Khang thân Dương bao nhiêu Các quan tặc lưỡi khen ngợi Chỗ nào cũng hoàn hảo Khang thân Dương nói Toà phú đệ này xây xong mà đã lâu rồi Dấn chờ huynh đệ ngươi tới à, Chỉ là không biết hoàng thương sẽ ra ơn thế nào Sẽ phong ngươi làm chức quan gì Vì thế, biển ngạch trên cổng vẫn bỏ trống chừa viết. Bốn chữ lọc đỉnh công phủ, còn xin Lý Đại học sĩ của chúng ta dùng bút viết cho. Lý Quý là bảo quà điện Đại học sĩ Kim Thượng Thư Bộ Hộ, học vấn nguyên bác nhất trong các Đại học sĩ, là người đứng đầu, lúc ấy cũng không chối từ. Cầm bút viết bốn chữ Đại tự lộc đỉnh công phủ. Bọn tùy tùng bưng xuống, sai thợ đúc thành chữ vàng gắn lên tấm biển tối hôm ấy trong phủ Lộc đỉnh công mở tiệc lớn khoản đại các vị đại thần tới chúc mừng bọn hàng thần Đài Loan là trịnh khắc sản phùng tích phạm cũng đưa lễ vật tới nhưng không đích thân tới mừng tiện khách về xong Di Tiểu Bảo lại mở ra yến 7 vị phu nhân nâng kén chúc mừng Di Tiểu Bảo nói chuyện mang sông nhi cùng Bắc chinh 6 người còn lại đều không chịu nói y quá thiên vị, vì tiểu bảo đành qua ngôn sảo ngữ, nói là hoàng đế hà chỉ, biết sông nhi từng qua nước La Sát, biết tiếng La Sát, đây là phái nàng theo quân hiệu lực. Sáu phu nhân đành phải thôi. May là sông nhi tính tình ôn nhu khiêm hòa, thân thiết với cả sáu phu nhân, nên mọi người cũng không tị với nàng. Chỉ có công chúa Kiến Ninh cậy là ngựa muội của hoàng thượng, cành vàng lá ngọc mà lại không bằng một a hoàng xuất thân hèn hạ, trong lòng rất tức giận. Có điều bảy vị phu nhân, nếu lúc bình thời có chuyện cãi cọ, thì sáu người kia nhất định sẽ liên minh chống lại công chúa. Công chúa Kiến Ninh một mình lẻ loi, Di tiểu Bảo lại không che chở cho nàng, nên mấy năm nay tính nết đã hòa quãng hơn nhiều, không dám khinh xuất gây sự. Hôm sau, Di Tiểu Bảo Sai Song Nhi lấy tờ giấy nợ của trịnh khắc sản viết bằng máu trên đảo Thông Ngực năm trước ra, mời Đa Long tới đưa cho y. Đa Long cảm mừng nói. Đã có giấy nợ đây, thì là đâu bằng đá bọn ta cũng dắt ra được dòng. <cười> Thằng tiểu tử trịnh khắc sản mà dám lớn mật chay là không cả, thì ngưỡng tiên thủy dễ và cứu kỷ cho bọn ta cũng không cần phải ở trong kinh nữa làm gì. Sau đó đó dài hôm, Khang Hi liên tiếp triệu Di Tiểu Bảo vào cung, đưa cho y một tấm bản đồ rất lớn, tiến quân thế nào, tiếp ứng thế nào, dây thành trì thế nào, đánh viện binh thế nào, nhất nhất chỉ thị chi tiết, dùng bút son chia ra vẽ rõ trên bản đồ. Di Tiểu nói: "Chuyện này là hoàng thượng đích thân cầm quân đánh nhau, nô tài không dám đưa ra chủ trương gì cả, cứ tuân theo là hoàng thượng phân phó mà làm là được. Nếu không á, tự thắng hoàng thượng không có vui." Khang Hy miễn cười gật đầu, Di Tiểu Bảo nói câu ấy rất hợp ý Y. Y lúc nhỏ học giỏ nghệ, không có cách nào thi triển, chỉ còn cách đánh nhau với Di Tiểu Bảo. Về sao không ngừng sai Di Tiểu Bảo ra ngoài làm việc? Trong thâm tâm đều cho rằng Y là quá thân của mình. Di Tiểu Bảo nhỏ tuổi hơn mình, giỏ công mưu trí, học dấn kiến thức không gì bằng mình. Y làm việc thành công thì tự nhiên mình càng thành công dễ hơn nghĩ tới việc hoàng đế chính đức nhà Minh tự phong là oai vũ đại tướng quân trấn quốc công đích thân cầm quân xuất kinh cũng chỉ là không chịu nổi cảnh tịch mịch muốn bộc lộ thân thủ một lần mà thôi Khang Hy không làm nhộn như hoàng đế chính đức nhưng sai Di Tiểu Bảo đi làm việc trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn năm xưa Ngô Tâm Quế tạo phản y là mảnh tướng thân trải trăm trận không phải tầm thường phải có bậc túc tướng đại thần đối phó. Nếu để Di Tiểu Bảo cầm quân, nhất định hỏng diệt. Lần ấy đánh nhau mấy năm, Khang Hy tuy không đích thân ra trận, nhưng mỗi trận đánh đều hỏi hang tỉ mỉ. Chuyện lợi hại được mất đều nắm dững như trong lòng bàn tay, học được binh pháp qua thực tế chiến tranh. Lúc ấy đánh nhau với nước La Sát, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Đại quân còn chưa rời kinh, mà đã đoán trận này ác thắng, so với lúc đánh nhau với Ngô tầm Quế năm xưa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, quả thật khác hẳn. Di tiểu Bảo phải lập tức xuất chinh, không dám tới gọi các huynh đệ trong Thiên Địa Hội, nghĩ thầm. Hoàng thượng không bảo mình đi tiêu diệt Thiên Địa Hội, đó là y đầu hàng mình, đã nể mặt mình nhiều rồi. Nếu mình không biết điều, lại tụ hợp với bọn lý lực thế, từ thiên xuyên, để Hoàng thượng biết được, phải nhắc tới cái chuyện cũ, Đó là Di Tiểu Bảo tự giác đá đập chân mình. Làm người đó quá chậm hiểu là còn ngu lâu. Khâm Thiên Giám chọn ngày hoàng đạo Cát Nhật, Đại quân Bắc Chinh. Hôm ấy Khang Hy ban yến ở cửa Thái Hòa, Ngoài ngọ môn, bày đủ nghiêm dệ, Dưới bệ dăng lều giải dàng, Đặt ngự tọa, bày sắc ứng Dương công bá quan đều tụ họp. Khang Hy lên bục, Phổ diễn Đại tướng quân Lộc Đỉnh Công Di Tiểu Bảo, Dẫn bọn võ tướng xuất chinh, Là bằng xuân, tác bố tố, lan thản, lâm Hưng châu quan dẫn lương là sách ngạch đồ quỳ xuống Đại thần nội diện đọc sắc thư bằng ba thứ tiếng Hán, mãn, mông Trao sắc ứng đại tướng quân Ban cho áo giáp, ngựa chiến, cung tên, bội đao Các tướng xuất chinh chia nhau ngồi phía bắc cầu kim thủy Hai bên tấu nhạc diễn trò Khang Hy gọi đại tướng quân Tới trước ngự tọa dặn dò phương lược Đích thân ban cho ngự tửu. Đại tướng quân quỳ xuống đón lấy uống cạn. Bọn đô thống, phó đô thống nối nhau tiếng vào. Hoàng đế sai thị thần ban rượu. Sau đó sai bá quang mời rượu các tướng. Ban cho tiền lụa. Bá quang và chúng tướng tạ ơn. Đại quân lên đường. Khăn nghi đích thân tiễn ra cửa ngọ môn. Đại tướng quân và các tướng quỳ xuống xin hoàng đế hồi giá. Sau đó thủy lục đại quân theo đường lên bắc. Các đại thần nhìn thấy Di tiểu mã thân mang giáp trụ mà miệng cười toe toét, không hề có nửa điểm qua vũ của đại tướng quân thống soái. Dũng biết người này bất học vô thuật, là một gã vô lại ở chợ búa, mang quân xuất kinh, có quá nửa sẽ làm hỏng việc lớn, làm mất thể diện quốc gia. Nhưng biết Khang Hy rất sủng ái y, ai dám khuyên can nửa câu? Không ít dương công đại thần ngoài mặt tươi cười, trong lòng lo lắng. Đúng là Thừa tướng ngu ngơ, lo giữ hốt, tướng quân nhảy nhót, bước lên đàn. Chi tiểu bảo dân lệnh hoàng đế làm việc, trước nay chưa lần nào quai phong như thế này, trong lòng đắc ý thế nào, không cần phải nói. Biết lần này có việc quan hệ rất lớn, trong quân cố gắng kiềm chế, không dám mở sòng bạc. Dọc đường lúc buồn bực Cũng chẳng qua mười mấy viên đại tướng Tới gieo xúc sắc dài gián Người thua bị phạt rượu mà thôi Một hôm Đại quân ra tới Sơn Hải Quang Tiến lên Liêu Đông phía Bắc Đây là nơi Di Tiểu Bảo từng đi qua Chỉ là năm xưa cùng Sông Nhi Trong rừng Bắc hưu để ăn Trốn đông ngốc Tây Vô cùng thảm hại Làm gì có quai phong ra ải Bắc Kinh như hôm nay Lúc ấy khí thu mát mẻ Trời quang muôn dặm Đại quân dần dần đi lên phía Bắc, gió bất ngày càng mạnh. Hôm ấy còn cách thành nhà khắc tác hơn 100 dặm. Tiên phong Hà Hữu tới Đại Doanh bẩm báo quân xích hậu, được bách tính ở địa phương cho biết quân la sát đổ ra bốn phía, quấy nhiễu nhân dân, giết người đốt nhà, cướp bóc hãm hiếp. Không chuyện ác nào không làm. Cứ qua 10 ngày lại kéo ra một lần, chắc dài hôm nữa sẽ lại ra cướp bóc. Duy Tiểu Bảo đã được Khang Hy chỉ thị cơ nghi cho đại quân đóng lại không tiếng Sai Hà Hữu thống suất 10 đội 100 quân chia ra mai phục cách thành nhà khắc tác 30 dặm. Nếu đại quân la sát kéo ra thì núp kính tránh không giao chiến. Nếu gặp toán nhỏ ít người thì hoặc giết hoặc bắt tiêu diệt tất cả không cho tên nào về thành. Hà Hữu dâng lệnh kéo quân đi. Qua vài hôm trước giờ Ngọ Ngay ở xa dăng dẳng có tiếng súng nổ, chỗ này lắng xuống chỗ kia gian lên, hồi lâu không dứt. Đoán là đội tiên phong đã giao chiến với quân La Sát. Đến sau giờ ngọ, Hà Hữu sai người về đại doanh báo tiệp, nói là giết được 25 tên, bắt được 12 tên quân La Sát. Di tiểu bảo được tin cảm mừng, đến xế chiều, tướng tiên phong giải 20 tên tù binh La Sát vào đại doanh. Di Tiểu Bảo lên trướng, đích thân thẩm dấn. 12 tên quân la sát nghe Di Tiểu Bảo nói tiếng la sát, vô cùng kinh ngạc. Nhưng người nào cũng 10 phần quật cường, nói là bị trúng mai phục. Quân thanh đông người, có thắng cũng không dinh dự. Di Tiểu Bảo cả giận, gọi hai tên quân la sát tới, móc xúc sắc trong bọc ra, nói Hai người các cươi, gieo xúc xắc đi. Trò gieo xúc sắc này, Ở Tây Dương từ xưa đã có trong mồ cổ ở Ai Cập cũng đã khai cuộc được cũng không khác gì xúc sắc ở Trung Quốc quân la sát cũng quen chơi hai tên quân la sát nhìn nhau ngạc nhiên không biết gì tướng quân trẻ nhà thanh này dở trò gì nhưng cũng theo lời gieo xúc sắc hai người gieo xúc sắc một người được 7 điểm một người được 5 điểm di tiểu bảo chỉ tên quân La sát giao được 5 điểm nói Người thua rồi nghe, tử mang cơ. Trong tiếng la sát, tử mang cơ là có ý tử vong. Y quay đầu gọi thân binh. Người đã chém. Bốn tên thân binh kéo tên quân la sát ấy ra ngoài trướng. Một đao chém chết, đem thủ cấp vào dâng lên. 11 tên còn lại vừa nhìn thấy ai cũng biến sắc. Di tiểu bảo chỉ hai tên la sát khác, nói. Hai người cắt ngươi dây xuất sắc. Hai người này đời nào còn dám gieo, không hẹn mà cùng nói. Ta không gieo. Được, các người không gieo hả? Nôi cả hai ra, chép luôn. Trong khoảnh khắc lại giết chết hai người. di tiểu bảo lại chỉ vào hai tên la sát nói. Hai người, bước ra, gieo, đẹp. Hai người biết nếu không gieo sẽ lập tức bị giết. Gieo xúc sắc một lần thì còn một nửa cơ hội sống sót. Một người run đẩy cầm xúc sắc lên đang định gieo Người kia gieo tay giật lấy nói cho Di Tiểu Bảo <cười> Ta gieo với người Thần sắc vô cùng ngạo mạn Di Tiểu Bảo cười nói Giỏi! Ngươi lại lớn mật dám khiêu chiến cho ta Cho người giao trước Tên là sắc ấy gieo được 7 điểm Di Tiểu Bảo gieo được 10 điểm cười nói Sao thế nào? Tên la sát ấy thần sắc thê thảm nói. <cười> ta không may, chẳng có gì để nói cả. Ngươi tới Trung Quốc bọn ta, đã giết bao nhiêu người Trung Quốc rồi, nói. Không nhất, nhưng ít nhất, cũng 17, 18 người. Ngươi giết ta đi, dù sao ta cũng không bị thiết. Di tiểu Bảo sai kéo y ra chém, rồi chỉ vào một tên la sát nói. Ngươi gieo... Thân thương mến, chúng ta vừa theo dõi phần 85 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung.